Phúc Cường đang để chạy trên màn hình. Rất cảm ơn quý vị và các bạn. Còn ngay sau đây, mời mọi người cùng đến với nội dung của tập 19 này nhé. Xin mời. Đám người chơi trong phòng đều xứng lại trong vài tích tắc. Rồi lại thi nhau chạy đuổi ra cửa trong tiếng thiết màu đuổi theo của mặt híp. Mà lúc này, tên đàn ông đã chạy đến cửa ra vào tiệm làm đầu. Hắn kéo xoạch chiếc cửa cuốn lên thật mạnh, lách ra khỏi tiệm rồi lại quay đầu đạp chân xuống dập cửa lại. Sau đó bọn họ nghe được tiếng bước chân của hắn chạy xa dần. Trọng dâu là người đầu tiên chạy đến cửa. Anh ta vội khom lưng, kéo trước cửa cuốn, vốn không khóa lên, rồi xông ra ngoài ngay tức khắc. Miệng còn gào to. Chạy! Cùng lúc ấy, tóc đỏ cũng mở tung cửa căn phòng cây bên. Anh ta chẳng buồn hỏi xem vừa có chuyện gì xảy ra. Chỉ thoáng nhìn cũng đủ biết kế hoạch của bọn họ đã gặp sự cố rồi. Nhưng chuyện đã rồi, giờ lựa chọn duy nhất của họ chính là chạy trốn. Dư Tô bám ngay sau lưng mắt hiếp. Lúc vừa chạy ra khỏi tiệm làm đầu, cô quay đầu lại thì thấy Nguyệt Nguyệt cũng đang thoăn thoát lao ra ngoài. Lòng Dư Tô thẩm dấy lên sự kinh ngạc, vừa chạy theo sau mọi người cô vừa nghĩ. Một người đang bị thương nặng, có thể chạy nhanh thế sao? Vết thương của Nguyệt Nguyệt nặng hơn yên yến rất nhiều. Ấy vậy mà cô ta chạy còn nhanh hơn cả chương dịch, mình mẩy không một vết chảy. Nhưng giờ phút này đây, Cho dù các người chơi có băn khoăn nghi ngờ tới đâu đi chẳng nữa, cũng chẳng ai dám dừng lại chất vấn cô ta cả. Tiệm năm đầu này tọa lạc ở tít trong cùng một con phố vắng vẻ. Trước mắt bọn họ bây giờ chỉ có một con đường thông thẳng về phía trước, Đâu còn lại là bức tường cao sừng sững. Hai bên đường dài rác những cửa hàng sập xệ, cách lớp cửa kính có vài người đang đưa mắt nhìn bọn họ với vẻ hờ hững. Có kẻ lại lộ rõ hứng thú, trông như đang xem một mặt kịch hay vậy. Dư Tô thấy đằng trước có một cửa hàng mát xa tầm quất, một người phụ nữ mặc váy đỏ đang dựa lưng trước cửa. Tình cờ ánh mắt hai người chạm phải nhau, đôi mắt người phụ nữ ấy lỗ ra vẻ xót thương cho Dư Tô. Lúc này, đằng sau nghe có tiếng động cơ ô tô âm ầm vọng lại, tóc đỏ chạy phía sau gào lên. Màu lên, có xe đang đuổi theo. Kẻ đang chạy phía trước, là trỏm dâu, giờ anh ta đã sắp thoát khỏi con ngõ nhỏ rồi. Anh ta thấy con đường cái phía trước xe cộ nườm nượp trong lòng không khỏi vui mừng. Chỉ cần chạy thoát khỏi nơi này là có thể cầu cứu người qua đường bên ngoài rồi. Nhưng đúng vào lúc này, những người chơi phía sau đều đã nhìn thấy ngoài cửa của thẩm y viện sang chảnh ở bên cạnh. Có tên đàn ông cưỡi xe mô tô đang nổ máy, giao diết đuổi theo từ đằng sau. Những động cơ vang lên ầm ầm. Chỉ trong thời gian 5 giây ngắn ngủi, trước xe mô tô đã đuổi kịp chỏng dâu, rồi mau chóng vượt qua anh ta. Chiếc mô tô quẹo đầu thang gấp, chặn ngang ngay giữa con đường. Chòm dâu không kịp dừng chân, cả thân mình lao thẳng vào chiếc mô tô. cùng ngã quanh ta như một tín hiệu, vừa ngã xuống sau, cánh cửa lớn của thẩm mỹ viện nọ bỗng trượt bật mở. Mười mấy người đàn ông cao to cường tráng, mặc đồng phục vội vàng ảo ra. Mấy người này nối đuôi nhau, chạy tới bên cạnh chiếc mô tô bằng tốc độ nhanh nhất. Trong đó có một kẻ bước tới bên chòm dâu thật lớn. Không trả tiền mà muốn trốn sao? Cổ lý, sao đến thẩm mỹ viện của chúng tôi làm đẹp mà lại không trả tiền vậy chứ? Ăn cơm quỵt tiền thì tôi cũng thấy rồi. Nhưng đi làm đẹp mà cũng quỵt thì tôi chưa gặp bao giờ đâu đấy. Nếu không phải tiệm làm đẹp trong kia là chi nhánh của chúng tôi, hôm nay chúng tôi mà không giữ được cô, thì chẳng phải cô có thể phủi mông chạy mất sao? Cô còn làm bao nhiêu nữ nhân viên trong thẩm mỹ viện của chúng tôi đuổi theo nữa? Chỉ có mấy ngàn tệ thôi mà. Làm sao phải đến mức này chứ? hay cô cứ ngoan ngoãn trở lại đợi người nhà mang tiền đến rồi hãng đi nhé những người qua đường không biết thực sự sau khi nghe được mấy lời này sẽ rất ít người nhiều chuyện mà xem vào việc của người ta hơn nữa đám người kia lại có đến mười mấy tên đàn ông vạm vỡ từ khi nhìn thấy đám đàn ông kia những người chơi đứng sau đã sớm dừng lại có đến mười mấy gã đàn ông cản đường bản thân mình lại chỉ là những cô gái nhu nhược yếu đuối bọn họ hoàn toàn không có được thoát Nguyệt Nguyệt vẫn chưa từ bỏ ý định Cô ngóng sang hai bên đường Thấy một người phụ nữ trung niên Đang đứng bên lề đường nhìn bọn họ Nguyệt Nguyệt bèn cầu xin Chị ơi, chị cứu bọn em với Bọn em bị người ta lừa tới đây Bọn họ ép em làm gái nhốt bọn em ở đây mấy năm rồi Em xin chị giúp bọn em với Người phụ nữ trung niên họ ngẩn ngơ Còn chưa kịp nói gì Một người phụ nữ hơi đậm người Đứng ngoài cửa hàng nhỏ Thậm chí còn chưa có bằng hiệu bên cạnh đã chậm rãi cất tiếng tôi quân chị không đến xía vào việc người khác cẩn thận đến người thân trong nhà cũng mất mạng đấy người phụ nữ trung niên nọ sợ tái mặt vội vàng quay đi cúi thấp đầu vội vã rơi khỏi nơi này đám người chơi không có chút sức phản kháng bị bắt trở về tiệm làm đầu lạc lạc bọn họ bị nhốt lại vào phòng bên ngoài chiếc xe nọ đỗ ngăn ngang ngay cửa tên đàn ông khi trước đứng cạnh xe Vâng dạ cúi đầu cảm ơn mười mấy kẻ bàn nãy vừa giúp đỡ. Qua cuộc đối thoại của bọn họp, Dư Tô mới biết được thật ra thẩm mỹ viện đầu ngõ và tiệm làm đầu này chẳng phải là trụ sở chính với chi nhánh nhỏ của nhau. Chỉ là họ cùng dùng mánh khóe làm ăn bẩn thỉu giống nhau. Nên nếu tình huống như khi nãy xuất hiện, người của thẩm mỹ viện cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Tất nhiên, sự hỗ trợ này cũng có cái giá của nó. Tiền sẽ được tính theo đầu người bắt được. Giúp bắt người bỏ trốn, đương nhiên cũng có lợi ích chính của bọn họ. Dù sao, sau khi trốn thoát, các cô gái sẽ tìm mọi cách để báo cảnh sát xin cứu giúp, tránh nguy cơ bị trả thù. Nếu lớn chuyện lên, thì đám người làm điều ác quanh đây cũng chẳng ai thoát nổi. Đám người họ đứng ngoài trò chuyện một hồi, còn trong căn phòng bị khóa kín, mắt híp mờ miệng nói. Kế hoạch của chúng ta không hề có vấn đề gì, khi ấy rõ ràng hắn ta đã định bước vào rồi. Tại sao đột nhiên lại quay người bỏ chạy chứ? Anh chàng tóc đỏ không hay biết tình hình khi đó. Lúc này về mặt anh ta cũng vô cùng khó coi, trầm giọng hỏi. Rốt cuộc thì chuyện là thế nào? đã có sự cố gì xảy ra thế? Hiện giờ tình cảnh quanh ta đã rất nguy hiểm. Trước đó anh ta mạo hiểm, đơn độc hành động, sát hại được tên đàn ông kia một cách hết sức thuận lợi. Nếu chạy trốn được thì mọi chuyện đã êm đẹp. Nhưng giờ, lát nữa không biết anh ta sẽ phải chịu trừng phạt ra sao nữa. Trương Dịch kể giản lược cho anh ta nghe chuyện trước đó. Sau khi nói xong, Trương Dịch nhìn Nguyệt Nguyệt ngồi cạnh, trần trừ rồi cất giọng. Mọi người không thấy kỳ lạ lắm sao? Ngày đầu tiên cô ta bị thương, vậy mà ban nãy lại chạy nhanh đến vậy. Đương nhiên là kỳ lạ, vô cùng kỳ lạ. Đám người chơi bèn đồng loạt quay sang nhìn Nguyệt Nguyệt. Ánh mắt bọn họ đều lộ rõ về nghi ngờ. Lúc bị bắt trở về, Nguyệt Nguyệt đã biết chắc tình huống này sẽ xuất hiện. Cô ta nhún vai, cất giọng bình thản. Tôi đâu có ngu. Ngày đầu tiên mà đã dám hành động mạo hiểm như vậy, đương nhiên là phải có con át chủ bài trong tay chứ. Lá bài đó chính là món đạo cụ có thể nhanh chóng hồi phục thương tích trên người. Thật ra không sau bao lâu, sau khi bị thương ép, tôi đã dùng đạo cụ để hồi phục 2 phần 3 thể lực. Còn 1 phần 3 còn lại là đống thương tích, nhìn mắt thường thì có vẻ vô cùng nghiêm trọng này. Trước đó tôi lo trong đám người chơi chúng ta sẽ có kẻ phản bội nên không nói. Nhưng khi có cơ hội chạy trốn, đương nhiên tôi sẽ không giấu riêng nữa. Mọi người vẫn còn nhớ dáng vẻ thảm hại của người Nguyệt khi bị đánh đập vào ngày đầu. Đó không phải là thứ có thể giả vờ được. Còn lời giải thích sử dụng đạo cụ của cô ta cũng có thể tạm tin. Chỉ là những điều này chẳng thể loại bỏ mối hiểm nghi của mọi người dành cho Nguyễn Nguyệt. Cứ coi như những lời cô nói là thật đi. Trương Dình nói. nhưng điều này chẳng liên quan gì với cái chuyện tên đàn ông khi nãy đột nhiên quay người chạy mất mà cô lại là người duy nhất có chuyện giấu giếm chúng tôi chúng tôi hoàn toàn có lý do để nghi ngờ cô thế mắt híp gật đầu nói đúng như vậy khi nãy cô nhắc đến kẻ phản bội từ đầu ván chơi đến giờ tôi đều không hề nghi ngờ có kẻ phản bội trong chúng ta vậy mà sao cô lại nghĩ tới vấn đề này chứ hay cô chính là kẻ phản bội đó nguyệt nguyệt chợt bật cười anh ngu ngốc không nghĩ ra chẳng lẽ lại trách tôi thông minh dư tô đứng bên cạnh im lặng suy nghĩ hỏi nhụy nhụy là cô giết sao nguyệt nguyệt quay đầu nhìn cô rồi gật đầu giờ tôi cũng chẳng giấu làm gì nữa là tôi giết trước đó tôi đã nói dối cả người để trách nghiệm thực sự của tôi là lựa chọn có giết nhụy nhụy hay không đáp án chỉ có giết hay không giết hôm qua nhiệm vụ của cô ta giúp Vương Như đăng video lên mạng. Cô ta đã làm chuyện xấu. Tôi nghĩ đáp án giết thứ mới là chính xác. Sau khi lựa chọn xong, có một con dao xuất hiện trên tay tôi. Tôi đâm chết nhụy nhụy. Có lẽ là vào lúc trước lúc Vương Như chết. Khi ấy mọi người trong phòng đều đang ngủ. Tôi lấy gối bịt kín mặt cô ta, rồi lấy dao đâm vào ngực. Một dao chết ngay. trên ngay. Trang Dịch tặng lội nói: Trước khi lừa chúng tôi là bị thương. sau lại gạt chúng tôi về để trang nghiệp? Lưỡi không xương, nhiều đường đắt léo. Giờ cô có nói mấy lời này. Có còn chút gì đáng tin không chứ? Nguyệt Nguyệt liếc nhìn anh ta nhếch miệng. Từ nãy tới giờ, anh cứ liên tục hất nước bẩn lên trên người tôi. Anh có ý gì thế? Muốn chia rẽ cả nhóm sao? Dư Tô nhến mày nhìn Trương Dịch mà thấy thêm phần hứng thú. Chính Dư Tô cũng cảm thấy lạ. Người đàn ông tên Trương Dịch này, Dù ngoài đời đã trở thành một ngôi sao lớn Ngay cả đám người chơi Cũng không ai không biết tới anh ta cả Vậy mà trong màn chơi này Trương Dịch lại cứ im ỉm Nặng lẽ như người vô hình vậy Từ ngày đầu tiên Cho đến trước khi kế hoạch ban nãy được thực hiện Anh ta có rất ít những biểu hiện Khiến cho người ta phải chú ý Nhưng trong lúc thực hiện kế hoạch Dư Tô vốn nhận nhiệm vụ thét công Con người chết Vậy mà Trương Dịch lại chủ động ôm việc vào mình Bây giờ Sau khi kế hoạch thất bại, anh ta lại lộ ra thái độ lạ thường. Đột nhiên trở nên nhiều lời, bắt đầu truyền lực chú ý của mọi người lên trên Nguyệt Nguyệt. Không thể không nói việc này khá lạ thường. Dư tô hồi tưởng lại vị trí trong phòng lúc thực hiện kế hoạch. Đứng hai bên cửa là tròm dâu và anh chàng mắt hiếp. Nguyệt Nguyệt già vờ bị thương nặng, ngồi đằng sau nơi góc tường, NPC yên yến giả chết nằm trên mặt đất. Dư tô đứng sau chương dịch, còn chương dịch Đứng ở vị trí trình giữa tầm mắt của kẻ mở cửa. Nói cách khác, mặt anh ta đối diện với cửa ra vào. Sức chú ý của tất cả mọi người khi ấy đều đặt về phía người đàn ông đang chuẩn bị vào cửa. Tuyệt đối, không một ai để ý tới anh ta cả. Nếu lúc ấy anh ta dùng vẻ mặt và khẩu hình nhắc nhở người đàn ông kia chạy đi, những người khác chắc chắn cũng chẳng ai phát hiện. Còn có chuyện này cũng dân lạ. Mắt híp nhau mắt, bòi vốn đã nhỏ xíu rồi. Nhìn chương dịch trầm chậm, chậm cất giọng. Không phải anh bảo nhiệm vụ quanh hôm qua là gọi điện kêu cha mẹ Y Y tới tiệm làm đầu ngay sau. Tại sao hôm nay bọn tôi chỉ nghe thấy có nhóm công nhân tới tìm người mà chẳng nghe được có tin có người nhà xuất hiện. Chương dịch vội đáp. Tôi có thể thề. Tôi thật sự không hề lừa mọi người. Chỉ là do chúng ta bị nhốt cả ở đây không thể nghe ngóng chuyện bên ngoài. Mấy người lưu mãn Lại đề cập vòn vẹn mỗi câu chuyện đám công nhân Không nhắc đến việc người nhà y y cũng tới Mọi người đừng để người phụ nữ Luôn miệng dối trá này lừa Tôi nhắm vào cô ta Là vì cô ta là kẻ đáng nghỉ nhất Sao cô ta chỉ nói một câu Mà mọi người đã chuyển sang nghi ngờ tôi vậy Đừng có cãi nhau nữa Tóc đỏ trầm giọng. Tôi có ý này Lát nữa chúng ta đẩy chân dịch Và nguyệt nguyệt ra Bảo rằng bọn họ chính là người đầu tiêu Dù ai là kẻ nói dối Thì ta cũng sẽ giải quyết cả hai. Tóc đầu nói xong, bèn cuộn ống quần lên, rút con dao găm buộc lên cẳng chân, trả lại cho Dư Tô. Dư Tô nhìn anh ta thầm cầm một tiếng. Có vẻ anh ta cũng đang nghĩ giống cô. Dù ngoài mặt bảo rằng giải quyết gọn cả hai kẻ đang nghi, nhưng trên thực tế, tình hình sẽ không tiến triển như vậy. Chừng mười mấy phút sau, ngoài phòng lớn vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập cùng với đó nghe loáng thoáng có người đang nói chuyện tiếng bước chân đi tới cửa phòng thì dừng lại dư tô nghe có kẻ khẽ rùa một câu trì thể không nhỉ cũng biết chắc chắn bọn họ vừa thấy cái xác của tên đàn ông tóc đỏ bị giết hại ngay sau đó có một tiếng rình thật lớn chợt vang lên dường như quai đó đang nổi giận không biết vừa đá cửa hay đập phá cái gì rất nhanh sau đó những người này đã tiến tới gian phòng của đám người chơi sau khi khóa cửa được mở ra Có kẻ bên ngoài đã, đã toàn ván cửa, tiếng động đinh tai những óc vang linh, khiến toàn thân thể của Yến Yến run lên thật mạnh. Đám người chơi đứng trong phòng, ai ai cũng đều nhìn cửa ra vào chăm chằm. Chỉ thấy tay phải Lưu Mãng đang nằm nằm cây gợi bóng chảy, hắn là kẻ đầu tiên bước vào, vẻ mặt nặng trình trịch. Ngoài ra còn có thêm bốn tên đàn ông khác đi theo sau lưng hắn. Trong đó có cả tên đàn ông phụ trách coi chừng bọn họ sáng nay. Mặt mày hắn ta sưng vù. có kẻ đã bị đánh cho một trận lưu mãng đưa mắt đào qua căn phòng một phòng nhấc cây gậy bóng chày chỉ anh chàng tóc đỏ mày mày ra đây kẻ giết chết tên đàn ông mặc áo bà lỗ phòng bên chính là tóc đỏ lúc này anh ta bị gọi lên đầu tiên ý lưu mãng đã quá rõ ràng mà điều duy nhất tóc đỏ có thể làm đó là run dậy sợ hãi lùi về phía sau lắc đầu không ngừng hãi hùng nói không liên quan gì đến em cả đừng đánh em Mọi chuyện đều là do Nguyệt Nguyệt và y y đổ tiêu đấy. Anh Lưu Mã, em, em thực sự không còn có cách nào khác. Nếu không làm theo lời của chúng nó thì, thì chúng nó sẽ giết em mất. Dù không khóc nổi, nhưng anh ta vẫn diễn cái vẻ sợ sệt oan ức khá tốt. Lưu Mãng không ngu, hắn ta không hoàn toàn tin tưởng lời của tóc đỏ. Nhưng lòng hắn cũng hiểu, chắc chắn không phải chỉ có một hai người là có thể làm chuyện bung bét ra thế này. Vậy nên việc những cô gái vừa chạy trốn quay ra cắn lại nhau, khai ra chủ mưu để tránh bị phạt là hoàn toàn có thể. Vậy thì chủ mưu thực sự là Nguyệt Nguyệt và Y Y sao? Mắt lưu mãng ánh lên tia ác độc hung hãn, hắn quay sang Nguyệt Nguyệt và Trương Dịch, rồi lại nhìn những người khác. Chúng mày nói tao nghe, chủ mưu là ai? Mắt hiếp là kẻ đầu tiên đáp lời. Chính là Y Y và Nguyệt Nguyệt. Bọn họ lập kế hoạch. Nói hôm nay là thời cơ tôn nhất Nếu bỏ lỡ ngày hôm nay Thì về sau sẽ không còn cơ hội chạy trốn nữa Trọng dâu là kẻ chạy nhanh nhất Nên cũng vô cùng lo lắng Sợ mình sẽ phải chịu đòn Thế vậy bèn gật đầu lì liệu Đúng đúng Chính là hai đứa chúng nó đấy Nếu không phải chính miệng chúng nó bảo Nhất định lần này sẽ thoát được Thì em không đời nào nghe lời của hai đứa đó đâu Dư tổ nói Là bọn nó đấy Không biết y y và nguyện nguyệt Lôi từ đâu ra một con dao Đưa cho phì phì Cầm đi đấy giết người Mới nãy khi đang chạy Nó còn ném dao vào thùng rác ven đường đấy Không nói vậy Lỡ lát nữa đám lưu mãng hỏi hung khí đâu rồi Rồi lục xoát người Dư tô sẽ tiêu mất Chỉ còn hai kẻ bị chỉ đích danh Là chủ mưu không nói một tiếng nào Lưu mãng hỏi Nguyệt Nguyệt trước Mày không có gì để nói sao Nguyệt Nguyệt cười khổ Chẳng có gì để nói cả Em chỉ nghe lời y y thôi. Trong hoàn cảnh này, chỉ có kẻ trột xạ mới lắm lời. Đương nhiên trương dịch cũng biết điều này. Mắt anh ta loang loáng, chỉ nói. Em cũng chẳng có gì để nói. Khi đó mọi người cùng bàn kế hoạch với nhau. Giờ thất bại rồi, mọi người lại đẩy ra tôi để thế mạng. Một mình tôi chẳng nói lại mấy người. lưu mãng cười cười. Cây gậy bóng chày trong tay gõ nhẹ xuống đất. Rồi hắn lại từ từ vươn gậy. Chỉ ba người. trương dịch Nguyệt Nguyệt và anh chàng tóc đỏ chậm rãi cân lời cho chúng mày một trận nên thân cho tao đánh ngay tại đây những đứa khác nhìn cho rõ vào nhớ cho kỹ nếu còn có lần sau thì cả đám chúng mày tất cả đều phải chết mấy tên đàn ông sau lưng lưu mãng bước lại tên bị đánh cho sương vù vác mặt mũi lưỡng lự một hồi rồi dừng lại bên người lưu mãng kề tai thì thầm mấy câu với hắn Lưu Mãng hé mắt, cười lạnh, quay sang nhìn Trương Dịch. Lòng Trương Dịch khẽ run lên, anh ta còn chưa kịp mở miệng càng Lưu Mãng lại, thì đã cất lời trước. Đánh tất cả những đứa khác, chưa y y, đánh phì phì vào nguyệt nguyệt thần mạnh cho tao. Hắn ta vừa dứt lời, đám người chơi đã hiểu rõ mọi chuyện. Dư tôi biết, lúc tên đàn ông kia vào cửa, người ra hiệu choán bỏ đi chính là Trương Dịch. Giờ người đàn ông nọ báo cáo lại với Lưu Mãng. vốn là muốn chương dịch khỏi chịu đòn oan, nhưng hắn lại không thể ngờ rằng ý tốt của mình lại là một đòn chí mạng cho chương dịch. đám đàn ông thượng cẳng chân hạ cẳng tay với các cô gái trong phòng, bọn chúng làm đúng như những gì lưu mãn căn dặn. người chịu đòn nặng nhất chính là Nguyệt Nguyệt và anh chàng tóc đỏ. lúc bị đánh, tóc đỏ ngậm chặt miệng không nói một tiếng nào. lúc sau bị kéo vào nhà vệ sinh dìm nước cũng chẳng buồn cất tiếng. sau khi đóng người chơi lần lượt ăn đòn xong. Điều mãng mới dẫn lũ đàn em ra ngoài. Lúc chúng bỏ đi, Trương Dịch chủ động cầu xin chúng nhốt mình vào gian phòng có người chết kế bên. Trương Dịch hiểu rõ nếu chúng tiếp tục giam anh ta cùng phòng với những người chơi còn lại, chắc chắn bọn họ sẽ giết anh ta ngay tức khắc. Trong căn phòng giam của đám người chơi, giờ chỉ còn lại mấy kẻ mặt mũi xương vù. Dư Tô đưa mắt nhìn những người khác, vừa thấy bất lực lại vừa thấy buồn cười. Tóc đỏ bị đòn rất nặng, Gãy hẳn hai cây răng. Lúc này anh ta nằm trên sàn nhà, cả người ướt sượt, đang thơ hồn hệt. Nguyệt Nguyệt cũng đang bị thương nặng, nhưng chỉ mất vài phút. thương tích cho người cô ta đã có thể chuyển biến rõ rệt. Dư Tô dựa vào bờ tường, nhìn tóc đỏ đang có vẻ rất đau đớn. Trong lòng cô thầm nghĩ, thật ra anh ta là người rất tốt. Khi thực hiện kế hoạch, anh ta đảm nhiệm phần nguy hiểm nhất. Hơn nữa, lại hoàn thành nhiệm vụ của mình thuận lợi. Sau khi chuyện thất bại Cũng không buông một câu oan trách Những người chơi khác Thậm chí giờ bị thương nặng đến vậy Cũng chẳng nói một lời nào Lúc mới đầu cũng vậy Dư Tô lựa chọn tới nhà vệ sinh vào nửa đêm Những người chơi khác vì an toàn Nên không ai đồng ý đi cùng cô cả Chỉ mình anh ta là dám mạo hiểm Hơn nữa còn phân tích lợi hại cho mọi người Khi đó chương dịch cũng chọn theo cùng Dư Tô chưa từng nghi ngờ anh ta Nhưng giờ biết chương dịch là kẻ phản bội Dư tô nhớ lại sự việc khi trước thì thấy rất có thể anh ta muốn đi cùng cô để xem xét tình hình, kịp thời cản trở mình. Mà đêm mấy, vì cô cầu lị nọ xuất hiện nên cuối cùng dư tô chỉ đành một thân một mình tiến vào trong nhà vệ sinh. Nghĩ theo hướng như vậy, cầu lị khi đó dọa dư tô sợ hết hồn, hóa ra lại là giúp cô. Còn rốt cuộc cầu lị này là ai? Có thể đây lại là một trong những cô gái đang thường đã chết trong tiệm làm đầu. Còn có một chuyện nữa, khi ấy bọn họ hỏi thăm được từ NPC Yên Yến và Vi nhân vật anh chàng tóc đỏ sắm vai phì phì, đã bị vai diễn y y của chương dịch lừa tới đây. Sau đó y y từng người bị hại, đã trở thành quản lý tiệm làm đầu. Lúc đó bọn họ không hề liên hệ nhân vật y y và chương dịch lại với nhau. Nào ngờ chương dịch đã tiếp nhận hoàn toàn vai trò quản lý của y y. Dư tô thôi không nghĩ nữa, nhìn anh chàng tóc đỏ. lòng nghĩ nếu muốn sống sót hoàn toàn được màn chơi này mời được anh ta tham gia nhóm của mình cũng không tồi chỉ là làm vậy liệu có phải là hại anh ta không thật ra nguyệt nguyệt cũng khá ổn mới đầu màn chơi mà cô ta đã dám mạo hiểm cũng là một người rất can đảm nếu có thể mọi người yên yến chơi cắt giọng phá vỡ sự im lặng trong căn phòng trước đó mọi người nói rất nhiều điều mà tôi không hiểu rốt cuộc là chuyện gì vậy Tôi cứ cảm thấy mọi người đã thay đổi rồi, không hề giống trước đây nữa. Tất cả mọi người đều đang đau đớn, chẳng ai muốn hầu chuyện một NPC nữa. Dư tô thấy không ai cất lời mới đáp. Cô đừng hỏi thêm nữa, chỉ cần biết mục đích của bọn tôi là trốn khỏi đây là được rồi. Có lẽ vì trước đó dư tô đã giúp mình cười trói mà yên yến cực kỳ có thiện cảm với cô. Nghe vậy thì bèn gật đầu, đáp ử một câu, rồi không cố truy hỏi nữa. Tóc đỏ hồn hền, Khó khăn cất giọng. Xem ra chúng ta phải ở lại đây thêm một đêm rồi. Bọn họ bị nhốt kín trong phòng. Chẳng làm được gì. bèn tìm chỗ nằm xuống nghỉ ngơi luôn. Thời gian lặng lẽ trôi đi. Đám người chơi bị nhốt chặt trong phòng. Hoàn toàn chẳng có khái niệm giờ giấc gì nữa. Nhưng dư đang mơ màng màng buồn ngủ. Lại chờ bị đánh thức bởi tiếng đập cửa vang lên từ căn phòng kế bên. Cô ngồi bật sậy. Thấy những người chơi khác cũng đều đang lắng tai nghe tiếng động ở bên kia. Sau tiếng đập cửa lại là một chàng âm thanh đổ đạc bị va chạm Còn có cả vài tiếng đập liên tục vào phách tường Chừng hai ba phút sau Lưu mãng ngoài phòng lớn mới quan hỏi Lại có chuyện gì thế Ngay sau đó tiêu bước chân hỗn loạn vang lên Tiếng mở cửa khóa bị âm thanh va đập trong phòng vùi lấp hoàn toàn Ngay giây phút cánh cửa phòng vật mở Những tiếng vang ẩm ý đột nhiên biến mất hoàn toàn Mại tiếp Dư Tô nghe có tên đàn ông gào vang một tiếng, dường như đang rất kinh hãi bởi một thứ gì đó vậy. Sau đó, có kẻ hoảng loạn: Ma, anh, anh Lưu, mà mà lại giết người rồi. Còn còn bé Y Y đó, là là chỉ là đứa con gái mười mấy tuổi, chưa giết người bao giờ. Thế mà cũng cũng bị ma giết mất rồi. Lại còn chết thê thảm thế này. Anh, anh anh Lưu, liệu liệu có phải sắp đến lượt chúng ta rồi không? Trương dịch đã chết rồi. Đám người chơi đưa mắt nhìn nhau. Về mặt đều vô cùng nặng nề. Phòng kế bên cứ thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nói chuyện. Rất nhanh thôi, dư Tô đã nghe được về cái chết của trương dịch. Anh ta thật sự đã chết rất thê thảm. Loạt âm thanh và đập lúc nãy, hóa ra đều là do đầu của anh ta đập vào phòng. Dư Tô nghe bọn họ nói, nửa cái đầu của anh ta đã bị đập đến vỡ tung, nát bét nhảy nhuộm. Lòng dư Tô thầm nghĩ. Cái chết của chương dịch có lẽ là do thân phận quanh ta bị lộ. Nếu như không bại lộ, anh ta vẫn sẽ tiếp tục với quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hồn ma bị chịu hạn chế của ứng dụng sẽ không thể ra tay với chương dịch. Căn phòng nhỏ kín như bưng vì chẳng ai mở đèn nên đâm ra tối om Dù dư tô đã cường hóa tiên lực nhưng cũng chẳng nhìn rõ được tình hình bên trong. chỉ loáng thoáng thấy được những đường nét đen kịt mờ ảo tiếng trò chuyện bên ngoài đã nhỏ đi nhiều dư tố nghe được trong giọng của đám người nọ chất chứa sự căng thẳng và nỗi sợ bọn họ vừa nói chuyện vừa rời khỏi tiệm làm đầu sau khi nghe được tiếng cửa cuốn khóa lại trong bóng tối tóc đỏ cất giọng với trường dịch mà nói nhiệm vụ lần này liệu có quá khó khăn không những người chơi khác phải sống qua bài ngày hoặc bỏ chạy khỏi tiệm làm đầu Còn nhiệm vụ của chương dịch nhất định sẽ ngược lại. Đó là ngăn cản đám người chơi trốn thoát, đồng thời phải khiến bọn họ bỏ mạng trong vòng bài ngày này. Độ khó của nhiệm vụ này thật sự quá cao. Nhất là vào tình thế màn chơi không có một người nào mới. Kẻ thiếu kinh nghiệm nhất cũng đã hoàn thành được một nhiệm vụ. Mặt Hiệp nói, có lẽ yêu cầu nhiệm vụ quanh ta cũng không cao như vậy. Ví dụ không cần loại bỏ hoàn toàn các người chơi. Chỉ cần... Đạt chỉ tiêu rất thấp thôi là được rồi Nhưng cũng có thể màn chơi này Không chỉ có một kẻ phản bội Nguyệt Nguyệt thẳng thốt Khẽ hừ một tiếng Dừng lại một hồi Nguyệt Nguyệt nói Cũng rất có thể đấy Chỉ bằng chúng ta nhân lúc mấy tên giám sát kia không ở đây Bày cửa ra Rồi thử chạy một lần nữa xem Cửa cuốn bị khóa mất rồi Nhưng trong phòng vệ sinh có cửa thông gió Có lẽ chúng ta có thể thoát ra Theo đường đó được đấy Dư tô suy nghĩ rồi nói Chưa chắc những kẻ đó đã đi xa Có thể bọn họ Sợ phải đợi trong cửa hàng Nên bỏ ra ngoài đứng cửa thôi Vậy... Vậy để tôi thử xem sao Yên yến yêu ớt cất tiếng Tôi có thể thử hét to lên Nếu thực sự bọn họ đang ở ngoài Nghe tiếng xong thì nhất định sẽ chạy vào xem có chuyện gì Mọi người đồng loạt im lặng mới một lúc Rồi mắt híp mới nói Cũng được Tóc đỏ và Nguyệt Nguyệt cũng đồng ý. Dư Tô đang muốn cất lời, nhưng lại chợt nghĩ ra điều gì, cô vội hỏi. Sao từ nãy đến giờ, không thấy anh đề dâu kia nói gì? Cô vừa dứt lời, đám người trong phòng đã ngơi ra như phỏng. Ngay sau đó có tiếng bước chân vàng lên. Dư Tô thấy một bóng đen chậm chậm bước tới cạnh cửa. Rồi âm thanh cổng tắc đèn được mật mở vang lên, tách một tiếng. Người bật đèn làm mắt híp Ánh sáng đồn ngột, khiến mọi người trong phòng phải nhau mắt lại. Dư Tô nhắm mắt, sau khi thích ứng với ánh sáng, rồi mới quay đầu nhìn về phía tròm dâu. Cùng lúc đó, Yên Yến bắt đầu thêm lên sợ hãi. Yên Yến đang tựa lên phần tường phía dưới khung cửa sổ bị đóng chặt. Ở nơi góc phòng cánh tay trái cô, chẳng tới một mét rưỡi, là tròm dâu đang ngồi dựa lưng lên tường. Hiện giờ tròm dâu vẫn giữ tư thế ngồi khi trước, chỉ là anh ta đã chết rồi. đầu anh ta ngẩng lên khuôn miệng rộng ngoác to hết cỡ vẻ mặt vừa kinh hoàng lại vừa tuyệt vọng hai tay còn đang siết chặt lấy chính cổ họng của mình thấy cảnh tượng này mọi người đều bàng hoàng sửng sốt tóc đỏ cũng không dám tin vào mắt mình anh ta tự bóc của mình tới chết sao nhìn xác của người đàn ông này là đủ biết anh ta đã tự bóc của mình tới chết ngạt. vậy nên những người chơi còn lại cũng không hề nghi ngờ đây là do chuyện kẻ phản bội có thể gây nên nguyên nguyệt nếu trong hoàn cảnh bình thường thì đây là tự bóc cổ mà ngạt thở nhưng nơi này là con ma chuyện gì cũng có thể xảy ra cả mặt híp nhú mày hỏi để trắc nghiệm hôm nay của anh ta là gì anh ta chọn sai đáp án rồi sao anh ta không nói dư tô trầm ngâm một hồi rồi cất lời có thể là chọn sai đáp án nhưng cũng có thể là chuyện này chẳng hề liên quan gì đến đề trang nghiệp, mà là vì khi chạy trốn anh ta là kẻ dẫn đầu tuy vậy kế hoạch lại không thành công đây có lẽ là hình phạt của chạy trốn thất bại ba người chơi còn lại đều lộ rõ về trầm ngâm một lát sau tóc đỏ trầm giọng cũng rất có thể rồi chúng ta bỏ chạy rồi bị bắt lại những người kia không giết chúng ta nhưng cũng không có nghĩa là nhiệm vụ sẽ không trừng phạt người chơi Lần này chúng ta cùng nhau chạy thoát, tất cả mọi người đều tham gia vào kế hoạch. Nhưng nhiệm vụ lại không thể gom chúng ta thành một mẻ giết sành ngay. Vậy nên mới xử lý kẻ chạy nhanh nhất. Anh ta nói như vậy, mọi người càng cảm thấy có lý. Mà đã xuất hiện khả năng này, đám người chơi không dám coi thường. Muốn chạy trốn lần nữa cũng phải suy nghĩ thêm cẩn thận. Khi nãy bọn họ có bàn với nhau, thử xem đám đàn ông kia có còn ở đây không. Để tiếp tục chạy trốn Nhưng giờ ý tưởng này đã trở nên mong manh vô cùng Các người chơi dù ít dù nhiều Cũng đang mang thương tích Ảnh hưởng rất lớn tới tốc độ và thể lực của họ Mà giờ bọn họ chỉ còn lại bốn người Nhất định phải rất cẩn thận Không thể tùy ý làm bậy Ngay lúc bốn người chơi từ bỏ suy nghĩ hành động trong đêm nay Đột nhiên yên yến lại cất tiếng Dù tôi không biết mọi người đang nói cái gì Nhưng ý mọi người Là kẻ nào chạy đầu tiên sẽ phải chết. có đúng không? Vậy thì để tôi chạy đầu tiên có được không? Nếu thất bại thì tôi chết. Nếu thành công thì mọi người cũng thoát được. Dư Tô nhìn Yên Yến. Thấy trong mắt cô là vẻ cầu khẩn. Là sự trông mong tổn độ. Cô gái này thực sự rất muốn bỏ trốn. Cho dù biết rằng người chạy trước nhất là kẻ gặp nguy hiểm nhất. Ấy vậy mà cô ấy chấp nhận thử. Với Yên Yến... Thì bị nhốt ở nơi đây còn đáng sợ hơn chết sân nhiều. Dư Tô không dám nhìn vào mắt yên yên nữa. Cô vội quay đi, cúi đầu ngẫm nghĩ rồi nói. Hay là thế này, chúng ta cứ thử xem xem mấy tên kia có ở ngoài không đã. Nếu không thấy bọn họ thì chúng ta mở cửa ra khỏi phòng. Dựng thang lên để 5 cô gái trên tầng 2 xuống nhà rồi bỏ chạy cùng bọn họ. Hiện giờ chẳng phải là ban ngày, ngoài đường không có ai cả. Hàng quán cũng đã gần như đóng cửa xanh rồi Rất khó gặp phải cảnh bị chặn lại như bàn sáng Nhưng để trả giá Thì sau khi chạy khỏi con ngõ nhỏ Có lẽ ngoài đường lớn Cũng chẳng có chỗ nào mà cầu cứu Con đường bọn họ phải chạy sẽ càng dài hơn Dư Tô thầm nghĩ Cảm thấy màn chơi này Hợp với cái tên chạy nhanh lên Hơn cả nhiệm vụ lần trước Tóc đỏ suy nghĩ một hồi rồi nói Dù không biết quen NBC chạy phía trước Liệu có được tính hay không? Nhưng dù sao vậy cũng an toàn hơn là chúng ta tự chối một mình. Hay ta cứ thử xem sao? Lòng anh ta còn thầm nghĩ, nếu bên ngoài chỉ có một hai tên đứng canh, mọi người còn có thể hợp lực giết đám người kia. Nhưng nghĩ lại thì tất cả đều đang mang thương thích. Sức yếu thể nhược, liệu có phản kháng được đám đàn ông khỏe mạnh vạm vỡ kia không? Thận trọng một chút vẫn hay hơn. Vì vậy nên Yên Yến bèn bước tới cửa trước, hai tay bắt loa trước miệng, hét lên với âm lượng cao nhất có thể. Tất cả mọi người chơi trong phòng đều lâm vào căng thẳng. Bọn họ rất hy vọng, hy vọng rằng không nghe tiếng người đáp lại. Nhưng lại chẳng có cách nào để xác định chắc chắn rằng không có ai đáp lại, tức là bên ngoài không có người. Hay là những kẻ đứng ngoài không nghe thấy tiếng của họ. Hai phút im lặng trôi qua, Yên Yến quay đầu nhìn mọi người. rồi lại hô lớn một lần nữa, cứu với. lúc tiếng gào cân lên cao nhất, yên yến suy nữa đã vỡ cả giọng. tóc đỏ thấp giọng, yên yến gào lên đến thế này, nếu bên ngoài thực sự con người, chắc chắn đã có thể nghe thấy rồi chứ. bọn họ lại đợi thêm một lúc nữa, bên ngoài vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì, còn trên tầng 2, lại loáng thoáng vang lên tiếng nói chuyện và bước chân qua lại. Các người chơi trao đổi bằng ánh mắt, quyết định hành động. Tóc đỏ bị thương nặng nhất nên chừng ngồi một bên, thương tích của Nguyệt Nguyệt đã khá lên rất nhiều. Ben cùng với Dư Tô và Mát nghĩ cách mở cửa. Dù cánh cửa được làm từ gỗ, không mấy chắc chắn, nhưng muốn đập cửa cũng rất tồn sức. Vậy nên bọn họ chọn cách phá bàn lề cửa. Hai bên trên dưới cánh cửa là hai tấm kim loại nối liền khung và cánh cửa lại với nhau. Đây là kiểu bản lề cũ, được vặn chặn lại bởi mấy con ốc. Dư tô rút dao găm, cởi bỏ lớp vải quấn quanh lưỡi dao, rồi dùng kim cập thay tô vít, chậm chậm vặn lòng ốc vít ra. Vừa vặn được gần một nửa chiếc ốc vít đầu tiên ra, cô lại chợt cảm thấy con dao găm trong tay, đột nhiên dùng lên khẽ, lên hai lần rồi lại khôi phục như ban đầu. Vì không có dụng cụ chuyên dụng, nên bốn cái ốc vít phía dưới, phí mất của dư tô mười mấy phút đồng hồ. mắt híp đỡ cửa lúc dư tô ngồi dưới vặn trước ốc vít cuối cùng ra khỏi bàn lề anh ta dùng sức kéo cửa để hướng vào phía phòng không phải ra tay một lần là kéo rời được cửa ra mà mắt híp chỉ hé một khe hở nhỏ rồi thò đầu nhìn ra ngoài dù phòng lớn đang tối đen như mực nhưng rất nhanh anh ta đã lắc đầu nhỏ giọng thì thầm với mọi người bên trong không có người dư tô lập tức hiểu ngay anh ta đã cửa hóa tiền lực dư tô vào mắt hiếp cùng mở hắn cửa ra. một đầu cửa vẫn còn nối với ổ khóa bên ngoài tiếng kim loại lách cách và chạm vang lên ánh sáng rọi từ ngoài phòng tạo thành một vệt sáng ở trên nền đất ngoài cửa trên tầng hai có tiếng người ngạc nhiên vang lên ôi sao cửa dưới tầng lại mở không khóa sao anh chàng mắt hiếp là người đầu tiên bước ra ngoài anh ta nhìn lên tầng hai buông một câu Tự bọn tôi mở, chúng tôi định chạy trốn Các cô có muốn đi cùng chúng tôi không? Tầng chân lặng đi trong giây lát Rồi tiếp đó một loạt những lời đáp kinh ngạc mừng rỡ Nối đuôi nhau vang lên Tôi cũng muốn đi Mau, mau lên Xin các cô dựng thang lên giúp chúng tôi với Tôi cũng muốn trốn Cuối cùng chúng tôi cũng có thể thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ này sao? Lòng của dư tô cũng nhẹ nhõm đi đôi chút Chỉ cần các cô gái này đồng ý bỏ chạy là tốt rồi. tôi rằng ý nghĩ của bọn họ khá ích kỷ, nhưng nếu đám người chơi bị truy đuổi, có những cô gái này phân tán lực lượng chút ít, tỷ lệ đào thoát thành công của họ sẽ cao hơn rất nhiều. Cô nghĩ, những người chơi khác nhất định cũng có ý định sống mình. Đó là để những cô gái này chạy sau cùng. Dư tô mình nghĩ tới đây, đang nghe mắt híp nói với các cô gái trên tầng. Bọn tôi có thể mang các cô theo cùng, nhưng các cô phải đồng ý một điều kiện, đó là phải chạy sau bọn tôi. Năm cô gái trên tầng dường như chẳng có lấy một giây do dự mà đồng ý ngay tức khắc. Dư tố bước khỏi cửa, cùng mắt hiếp nâng thang, bắc lên tầng hai. Người đầu tiên leo xuống chính là cô gái trẻ tuổi nhất trong năm người. Cô gái lỗ ra vẻ kích động vô cùng, để nỗi giày cũng chẳng thèm đi. Nhưng sau khi bốn cô gái còn lại nối đuôi nhau theo xuống dư tổ mới phát hiện ra không phải các cô quên đi giày mà là cố ý không đi. Vì các cô chỉ có những đôi giày cao gót kém chất lượng và giam lê chẳng thả để chân trần chạy còn nhanh hơn nhiều. Các cô gái đều có vẻ khá thấp thọm nhưng lại cũng tràn đầy kỳ vọng. So với răng vẻ chết lặng dư tổ thấy khi nãy đôi mắt sáng lấp lánh lúc này Khiến các cô trông như thể hai con người khác nhau vậy Cô gái trẻ tuổi nhất Nhìn ra ngoài cửa cuốn Thì thầm Anh lưu Và đám người kia không có ở đây sao Dư tô gật đầu không đáp lời Mắt híp bèn dẫn trước Bước tới nhà vệ sinh Dư tô vẫn đang nguyền tại chỗ Thấy tóc đỏ Cô mới cùng đi theo anh ta vào Tóc đỏ nở nụ cười thân thiện với dư tô Anh ta hoàn toàn không hay biết Dư tô đang nhằm nghe gài mình Và một hội người chơi cực kỳ lớn mạnh Dư tổ trần nghĩ Lần trước khi Vương Đại Long Có ý định bẫy cô Có phải tâm trạng anh ta cũng giống cô lúc này không trước cửa sổ thông gió Trong nhà vệ sinh vừa cao vừa nhỏ Hướng ra bức tường sau của tòa nhà bên cạnh Khoảng cách giữa bờ tường Và cửa sổ rất hẹp Chưa đến nồi một mét Vậy nên nơi đây thường không quay qua lại Trừ khi có kẻ cố tình Tìm trốn không người để làm chuyện xấu Giáng vóc của mắt hiếp thì không được cao giáo cho lắm. Anh ta phải nhóm chân lên mới có thể mở cửa khung cửa sổ. Kiểu cửa sổ này chỉ kéo được cửa lên xuống. Muốn mở cũng chỉ mở được một nửa. Đừng nói là đàn ông mà đến các cô gái dáng vóc nhỏ nhắn cũng chẳng trù lọt. Dư Tô quay lại phòng lớn rồi mang một chiếc ghế đầu về. Đưa cho mắt hiếp. Đập vỡ cửa đi. Mắt hiếp đưa mắt nhìn dư Tô nhận lấy chiếc ghế đầu. Rồi nghiến răng nghiến lợi, nện thật mạnh lên cửa sổ. Trên lớp kính bắt đầu xuất hiện những vết nứt vỡ. Sau liên tiếp vài chục cú đập, cuối cùng anh ta mới nện vỡ tan được lớp kính hai bên. Tiếng thủy tinh nứt vỡ cực kỳ ở Mỹ. May là từ đầu chí cuối không quay xuất hiện. Nếu bình thường mà gây ra tiếng động lớn như này, chắc chắn bọn họ đã bị tóm cổ lâu rồi. Đây chính là lý do tại sao không cần lắp song chống trộm ở ngoài cửa sổ nhà vệ sinh. Vì chẳng kẻ nào dám chọn chạy trốn bằng đường này cả Sau khi đập vỡ lớp kính Cửa sổ chỉ còn sót lại khung hoài Mọi việc đã dễ xử lý hơn rất nhiều rồi Sau khi loay hoay chừng mười mấy phút Cuối cùng bọn họ cũng biến khung cửa sổ trước mắt Thành một lối thoát nhỏ, thông thoáng, không có gì ngăn trở. Nhưng dù như vậy Lối ra này vẫn tương đối chật hẹp Mặt hiếp đứng trương nhất Ánh mắt anh ta lập lẻ ánh sáng Quay sang nhìn yên yến anh ta nói trong mấy người chúng ta thì cô là người nhất sẽ dễ dàng lách ra nhất cô ra trước đi khoan để tôi mang một cái ghế lại đã dứt lời, anh ta bước ra cửa sư tô biết anh ta để yên yến đi trước chẳng phải vì lý do này mà là do bọn họ không rõ tình hình bên ngoài đang ra sao cả nếu tùy tiện chào ra trước gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn sẽ rất phiền phức Vậy nên anh ta mới để MPC đi đầu tiên. Mà Yên Yến cũng chẳng hề ngại ngần. Sau khi mắt híp mang ghế đặt xuống phía dưới, cô bèn chủ động trèo lên. Sau khi hai tay đã vị được nề mép cửa, cô dễ dàng chào được ra ngoài dưới sự giúp đỡ của dư tô. Chỉ là sau khi nhảy khỏi phòng do hai tay không đủ sức bám lấy mép cửa mà Yên Yến gần như ngã nhào xuống đất. May rằng đây chỉ là tầng một, Yên Yến chỉ duyên lên một tiếng. không tạo rạo thành quá lớn. Bốn người chơi đưa mắt nhìn nhau, sau đó tóc đỏ cất lời: "Tôi bị thương khá nặng, mọi người để tôi đi trước, không lặt nữa, lại không quay đứng sau đẩy tôi. Dưới tình huống như thế này, phải là kẻ can đảm lắm thì mới dám đi đầu tiên. Mọi người đều không biết để NPC chạy phía trước có hợp lệ hay không. Nếu NPC không được tính, là cuộc đảo tàu lại thất bại." thì người chơi đầu tiên rời khỏi đây sẽ phải bỏ mạng dư tô lại càng lúc càng muốn gả anh ta vào nhóm của mình rất nhanh tóc đỏ đã trèo được lên ghế nhờ sự trợ giúp của mắt híp và dư tô anh ta đã thành công nhảy khỏi cửa sổ quá trình cũng chẳng mấy thuận lợi chủ yếu do vóc dáng cao lớn mà anh ta suýt đã kẹp luôn ở giữa cửa người thứ ba là Nguyệt nguyệt tiếp đó là mắt híp sau nữa là dư tô may nhờ vóc dáng gọn gàng mà lúc thoát ra ngoài dư tô không phải tốn nhiều sức cô cũng là người đầu tiên có thể thuận lợi nhảy kho cửa sổ không ngã sõng xoài như những người trước bọn họ đứng trong con hẻm nhỏ chật trội chỉ có thể dàn thành hàng dọc dài đằng đẵng rồi nép lại chọn chỗ trống ở dưới cửa sổ để năm cô gái đằng sau lần lượt bỏ ra đóng người xếp thành hàng ở trong con hẻm rồi chạy ra ngoài xuôi theo bờ tường Vừa chạy một được một đoạn ngắn ngủi, đã thấy khúc ngoặt thông ra con đường phía trước. Trên nền đất giữa khúc ngoặt là một người đàn ông vô gia cư đang ngáy khó khó. Sau khi chạy ra lối rẽ, dư tố phát hiện đây chính là tiệm massage tầm quất bên cạnh mà buổi trưa cô chạy qua. Từ đây đến giao lộ còn phải chạy một quãng đường không hề ngắn. Yên Yến chạy ngay đầu. Có lẽ vì thấy được tia hy vọng trốn thoát, tốc độ của cô cũng nhanh hơn rất nhiều. Trong ngay sau lưng cô lại là Nguyệt Nguyệt. Tóc đỏ không chạy nhanh nổi như ban trường nữa. Mới một chốc đã bị Nguyệt Nguyệt vào mắt híp đuổi kịp, chạy vườn lên trên. Dư tố cũng chạy vườn lên anh ta. Cô dừng lại đợi tóc đỏ một hồi, rồi nắm lấy cổ tay anh ta kéo chạy. Vừa chạy vừa thấp giọng Người anh em, tôi thấy ấn đường quanh anh trở đen rồi đấy. Chắc chắn dạo gần đây chẳng gặp được chuyện gì tôn lành. Nhưng tôi đây lại có một cách hay để xài vận đen đó. Đó chính là gia nhập một hội nhóm tốt. Anh có muốn thử không? Tóc đỏ chạy đến mức thờ hồn hệt. Anh ta cất giọng ồm ồm. Giờ mà cô còn tâm trạng để đùa nữa sao? Dư tô đáp. Không phải đùa. Tôi nghiêm túc đấy. Chắc anh vẫn chưa gia nhập nhóm nào, có đúng không? Anh thử cân nhắc tham gia nhóm bọn tôi xem. Nhóm chúng tôi có giản mỹ nữ đồng đạo. Em gái ngọn ngào, hai người đẹp cưng rắn đều đủ cả. Bao ăn ở. cung cấp bảo hiểm và phụ cấp đầy đủ. người đông, náo nhiệt, còn có cả sếp lớn có kinh nghiệm tham gia rất nhiều nhiệm vụ sẽ mang anh bay lên tận trời cao đấy. hơi thở của Dư Tô cũng đã có phần gấp gáp nhưng lại chỉ là do đang bị đặt sang bệnh. cô đã biến chất mất rồi, biến chất hết như vương đại long. các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 19 của câu chuyện. cuộc trời đến từ địa ngục mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho phú cường được biên nhé và nếu như các bạn yêu quý phú cường đừng ngại ngần ủng hộ cho phú cường bằng cách qua ví mô mô cũng như là số tài khoản ngân hàng mà phú cường đang để ở trên màn hình nhé còn bây giờ thì phú cường xin chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau nhé xin chào